Văn hóa Tết và Tết văn hóa, phần 1 Nguồn, trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm Tết là một sinh hoạt văn hóa cổ truyền quan trọng nếu không nói là quan trọng nhất của người Việt ở Đồng Bằng. Năm hết Tết đến, mọi công cuộc làm ăn sản xuất trước hết là sản xuất nông nghiệp đều dần dần giảm thiểu đến mức tối đã thậm chí ngày trước có khi tạm ngưng hẳn để đổ dồn cho việc sửa soạn kế Tết. Tắm mình trong không khí Tết, hưởng thụ Tết, sinh hoạt Tết rồi thư giãn sau Tết, ra riêng ngày rộng, tháng dài. Chúng ta cùng nhau tiếp cận cái Tết cổ truyền dưới góc nhìn văn hóa học và sự biến đổi của Tết trong bối cảnh đời sống mới, văn hóa mới. 1. Tên gọi và định nghĩa phân loại Một cách chặt chẽ Tết bắt đầu từ ngày mồng một tháng riêng đầu năm mới theo lịch cổ truyền mà ta quen gọi là âm lịch. Thật ra là âm dương hợp lịch vì tháng được tính theo trăng, từ mồng một lá chai, mồng hai lá lúa đến ba mươi không trăng. Còn hai mươi tiết trong năm được định theo mặt trời. Ấy là không kể lịch còn được điều chỉnh theo sao, nhật, nguyệt, tinh đều được tham chiếu để làm lịch. Đó không phải là lịch thuần âm hay thuần dương. Tết là ngày đầu năm mới trước hết và quan trọng nhất là mồng một, rồi bao hàm cả ba ngày Tết từ mồng một đến mồng ba. Mồng một thì ở nhà cha, mồng hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy. Nhưng trong ngôn ngữ cổ truyền của người Việt bắt đầu từ hai mươi ba tháng chạp năm cũ, người ta gọi là hai mươi ba Tết. Ít ai ngờ y là hai mươi ba tháng chạp, cứ thế kéo dài đến ba mươi Tết, ba mươi tháng chạp. Đêm ấy hay nửa đầu đêm ấy được coi là tối tăm nhất trong năm tối như đêm ba mươi tết, dày như đất, và ông Hùm được bảng giá trị cổ truyền coi là thế lực đáng sợ nhất, tối tăm nhất nên lại được gọi một cách tượng trưng văn hóa là ông ba mươi. Ba mươi tết qua giao thừa lại được gọi là mồng một tết rồi mồng hai tết vân vân, cho đến ít nhất là mồng bảy tết vân vân. Thật ra lễ lạt đầu năm mới được gọi thu gọn là tết chứ nếu gọi một cách đầy đủ thì dân gian nói là Tết Cả hay gọi theo tên chữ, Hán Việt, vốn cũng đã từ lâu quen thuộc với ngôn ngữ dân gian là Tết Nguyên Đán. Nguyên là đầu tiên, đán là buổi sớm. Theo nguyên nghĩa, Nguyên Đán là buổi sớm đầu tiên của ngày đầu tiên của tháng đầu tiên, riêng, của năm mới. Vậy Tết Nguyên Đán là Tết đầu năm mới. Còn Tết Cả nghĩa là Tết hàng đầu, Tết đứng đầu, Tết to nhất và quan trọng nhất. Với tên gọi ấy, trong tâm thức dân gian đã tiềm ẩn cái ý là sau Tết cả, có những Tết khác, Tết con, Tết không to bằng, không quan trọng bằng Tết cả. Mà quả vậy, dân ta còn gọi nhiều lễ lạt nữa trong năm là Tết thí dụ, Tết mồng ba tháng ba, hàn thực hay tiệc bánh trôi, Tết đoan ngọ, mồng năm tháng năm, Tết trung thu, rằm tháng tám, Tết cơm mới, thường tân. Mồng 10 tháng 10 hay mồng 1 tháng 10 tùy vùng. Vậy thì trong lịch lễ lạt cổ truyền, có Tết cả hay Tết nguyên đán và những cái Tết khác trong năm, Tết con, Tết nhỏ. Nói theo ngôn ngữ trí tuệ hôm nay có một cái Tết, viết hoa, và nhiều cái Tết, viết thường. Chính vì lẽ đó mà tôi và một vài nhà ngôn ngữ học khác, bằng phương pháp loại suy dựa theo quy luật ngữ ngôn dân gian. Đã đề xuất một giả thuyết về từ nguyên của chữ Tết, Tết là âm đọc chạy theo lối dân gian của chữ Tiết Hán Việt. Có nhiều thí dụ về lối đọc chạy này, chẳng hạn biên bên, lượng lạng, cân lạng, phàm buồm, phóng buông, liệt lệt, bệt, việt vượt, viên vườn vân vân, tiết âm Hán Việt vốn có nghĩa, đoạn, khúc, đốt, chẳng hạn trúc tiết, đoạn tre, đốt tre, khúc tre như trong câu thơ viết trên tranh dân gian về cây tre vị xuất thổ thời tiên hữu tiết chưa ra khỏi đất đã có đốt cũng hàm ý tinh thần khí tiết tiết tháo nho phong trên dòng thời gian liên tục của một năm theo lịch cổ truyền người ta phân lập ra nhiều tiết những sinh hoạt lễ lạt văn hóa đan sen sinh hoạt đời thường thế tục chẳng hạn đoan ngọ tiết được gọi là tết đoan ngọ trung thu tiết được gọi là tết trung thu vân vân Vậy Tết theo nghĩa rộng bao hàm những định kỳ lễ lạc trong năm, quanh năm. Tết nhân văn vẫn nương theo thời tiết tự nhiên chuyển vần theo mùa vụ một năm, chẳng hạn Tết đoan ngọ là khoảng trước sau ngày hạ trí, Tết cơm mới ở khoảng tiết đông chí Tết trung thu ở khoảng tiết thu phân vân vân. Tôi cho rằng Tết cả hay Tết nguyên đán là nương theo tiết tiết lập xuân. Có điều là giữa kia văn hóa và kết tự nhiên có một độ dung sai nhất định không hoàn toàn trùng khít với nhau. Theo văn hóa học và lễ hội học, Tết Nguyên Đán cũng có thể được xếp loại vào hội mùa, fest saisonnier là một lễ lạt, sinh hoạt văn hóa theo mùa. Vậy Tết Nguyên Đán là một hội lễ nông nghiệp, fest agricol một nghi thức nông nghiệp, fest agre. 2. Tết có cội nguồn dân sen văn hóa Việt Hoa. Không gian văn hóa xã hội ispaculturosoir của Tết Nguyên Đán là Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Cả Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản đã có những thời kỳ dài tuyên bố chính thức bỏ cái Tết này vì đều sinh hoạt theo lịch mới Âu Tây gọi là Dương lịch. Ở Việt Nam, lẻ tẻ có ý kiến bỏ lịch cổ truyền và bỏ Tết nhưng Bác Hồ không đồng ý và nhân dân cũng phản ứng mãnh liệt. Nước ta chưa bao giờ bỏ Tết. Dù đã chính thức dùng dương lịch trong các công sở, cơ quan nhà nước từ hàng trăm năm nay, điều đó chứng tỏ với thời gian và văn hiến nghìn năm, cái Tết đã hẳn sâu trong tâm thức dân gian Việt Nam. Nhiều nơi ở nước ta, nhất là trong nhân dân đô thị, người ta đã quên dần Tết hàn thực, Tết cơm mới, cả Tết đoan ngọ nữa, nhưng Tết nguyên đán đầu xuân và Tết giữa thu thì cả đô thị lẫn nông thôn đều không bỏ. Cho so dù đó là những nhân tố ngoại sinh thì chúng đã được hội nhập hoàn toàn vào cấu trúc văn hóa Việt Nam. Ai cũng biết Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam là những vùng ngoại biên của văn minh Trung Hoa và chịu ảnh hưởng đậm đà theo những khía cạnh khác nhau, với những nồng độ khác nhau, độ sâu nồng khác nhau và những góc khúc xả khác nhau của văn minh Trung Hoa. Một cái Tết chung cho cả bốn nước trên rễ cho người ta cảm nhận rằng Tết đó vốn có cội nguồn Trung Hoa. Trong các tộc người của cộng đồng quốc gia Việt Nam, tộc Việt chịu ảnh hưởng Trung Hoa sớm nhất và mạnh nhất và cũng văn hiến nhất, có sự giao thoa văn hóa Việt Hoa cả cưỡng bức và tự nguyện qua hơn ngàn năm bắc thuộc, bắt đầu từ hàng thế kỷ trước công nguyên, rõ rệt nhất là thời Hán Vũ Đế, 111 tề giờ chi nhánh. Tết trước Tết là Tết của người Việt. Cái lịch cổ truyền kiến dần, lấy tháng riêng tháng dần làm chính sóc, đầu năm mới, cũng mới bắt đầu ở Trung Hoa từ Hán Vũ Đế, 140 tê giờ chi nhánh. Người ta bảo, đấy là sự trở lại lịch nhà hạ. Nhưng nhà hạ bên Trung Hoa vẫn còn là huyền thoại hiện chưa có sự nhất trí trong việc xác định văn hóa hạ và nhà nước hạ. Giới khảo cổ chỉ biết tương đối chính xác về đời thương ân. Văn hóa thương ân, nhà nước thương ân cùng những mảnh vụn lịch can chi thương ân, nhà ân kiến xỉu, lấy tháng 12 theo lịch bây giờ làm chính sóc, nhà chu kiến tí, lấy tháng 11 làm đầu năm. Lịch ta còn gọi tháng 11 là tháng một phải trăng là một vang bóng muộn màng trong lời nói về kia lịch đời chu này. Giữa văn hóa thương chu và văn hóa Việt cổ, đã có quan hệ giao lưu. Trong nhiều di tích văn hóa phùng nguyên ở lưu vực sông Hồng, đầu thời đại đồng 4.000-3.000 năm cách ngày nay, đã tìm thấy qua đá, liễm đá có phong cách ân. Nhưng cội nguồn của văn hóa thương ân còn là vấn đề thảo luận, có người cho gốc phương Nam Tây Thái cổ, có người cho có ảnh hưởng Babylon, lịch mường cổ truyền, so với lịch Việt kiến dần là ngày lui tháng tới cũng là lịch kiến xỉu của thương ân. Nhà Tần thống nhất Trung Hoa, dùng lịch Kiến Hợi, lấy tháng 10 làm tháng đầu năm, nhà Hán lên 206 TZR chi nhánh, ban đầu vẫn theo lịch Tần đến Hán Vũ Đế, 140 TZR chi nhánh, mới theo lịch Kiến dần, bảo là khôi phục lịch nhà Hạ, hành hạ chi thời theo nho giáo. Trong một bài viết về lịch Việt Nam đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội Đại học Tổng hợp Hà Nội 1988 Tôi đã cho rằng đấy không phải là lịch nhà Hạ mà là sự tham khảo kinh sở tuế thời ký của miền kinh sở ở Hoa Nam trong bối cảnh của nền văn minh lúa nước. Âm dương lịch là sự phối kết lịch Can Chi Hoa Bắc và lịch 12 con vật của miền Việt cổ, Bách Việt. Do đó tôi mệnh danh nó là lịch Việt Hoa. Cái Tết như được xác định vào thời điểm hiện tại là nương theo lịch này, do vậy có thể gọi là Tết Việt Hoa. Các vua nhà Hán như Vũ Đế Người quyết định thi hành lịch này gốc ở đất bái, nước sở thuộc Giang Nam, cùng văn hóa lúa nước chứ không phải ở vùng văn hóa ke mạch Hoa Bắc. Sang thời Hán cho đến nay, trung tâm sản xuất nông nghiệp, vựa thóc chính của Trung Hoa là Hoa Nam trồng lúa nước chứ không phải Hoa Bắc trồng lúa mạch. Cho đến những thập kỷ gần đây, Hoa Nam vẫn phải cung cấp lương thực cho Hoa Bắc. Bởi vậy, từ đời Hán... Lịch mà chức năng chính là để xác định thời vụ sản xuất nông nghiệp là phải nương theo khí hậu thời tiết miền Hoa Nam Bách Việt Cổ. Tóm lại, cái Tết như hiện nay bắt đầu khoảng trước công nguyên hơn 100 năm, từ đời Hán và có cội nguồn đan sen văn hóa Việt Hoa, văn minh Trung Hoa bắt nguồn từ bình nguyên Hoàng Thổ Hoàng Hà, cùng với sự bành trướng của người Hoa xuống phương Nam, đã tích tụ và hội nhập nhiều nhân tố văn hóa phương Nam. Miền Việt Cổ Lâu dần, với văn tự và thư tịch Trung Hoa, mọi nhân tố văn hóa Việt Cổ ấy đã được xem là của người Hoa và đã được Hoa hóa. Về sau, người ta gán mọi thành tựu sáng tạo văn hóa cho người Hoa. Sự thực văn minh Trung Hoa là kết quả tích tụ và kết tinh nhiều nhân tố văn hóa của nhiều tộc người, Hoa và Phi Hoa, ở vùng Đông Á và Đông Nam Á.